Hai đại địa tiên trước mặt vũ trụ trong lòng bàn tay căn bản không hề có chút lực phản kháng nào. Trong chết mắt, hai đại địa tiên đã bị nhét vào vũ trụ trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay diêm xuyên với vô số tinh quan lập loại. Cùng các quỹ tích quay tròn khác nhau dần dần hình thành 10 tinh hệ khổng lồ. 10 tinh hệ còn tương tác lẫn nhau, hình thành một tinh hệ cực lớn. Tinh hệ đè ép cùng lực lôi kéo không ngừng tác dụng trên người hai đại địa tiên. Ca, hai đại địa tiên nhất thời không thể động đậy. Không, không thể nào. Hắn chỉ là một phàm nhân, sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Đây là pháp thuật gì? Một địa tiên kêu lên sợ hãi. Ta không tin. Không ta là địa tiên. Ta không tin A hai đại địa tiên không ngừng gào thét Nhưng trước mặt vũ trụ trong lòng bàn tay Lúc trước ngay cả dương chiếc cử với thực lực thiên tiên cũng không thể chạy trốn Húng hồ hai người bọn họ chỉ là địa tiên Nhìn vào lòng bàn tay ánh mắt diêm xuyên đầy lạnh lùm um, Ẩm um. Ẩm Trong nhất thời hai địa tiên nổ tung ra Lực lượng lập tức bị tất cả vũ trụ trong lòng bàn tay thu nạp. Một phía khác cuộc giết chóc của vương tiễn kim đại vũ càng lúc càng điên cuồng. Ẩm um, Ẩm. Um, từng vị tiên nhân bị nổ nát tan. Trong chết mắt 54 tiên nhân chỉ còn lại 6 người. Không không. Một đám tiên nhân sợ hãi trốn chạy khắp nơi. Giết. Vương Tiễn Kim Đại Vũ mỗi người lại giết thêm một người. Bốn người còn lại trong nháy mắt vắng vào trong cơn bão tuyết. Trốn sao? Phụ Mơ Dương lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Hai tay hắn vung lên. Âm, um, âm. Um. Bốn tiên nhân bị cự lực của trận pháp lôi lại. Giết. Kim Đại Vũ, Vương Tiễn lại giết thêm hai tiên nhân. Hai người cuối cùng là hai địa tiên. Nhưng địa tiên thì có thể làm được gì? Nếu vương tiễn Kim Đại Vũ muốn độ kiếp, bất kỳ lúc nào cũng có thể đạt tới thiên tiên. Hơn nửa sát tính của hai người trùng thiên. Hai địa tiên cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Công, thần hoàng chuông của Kim Đại Vũ nổi vang một tiếng. Âm, thời điểm địa tiên vọt qua, Đầu đã bị cự trảo của kiên ô ầm âm um, um, vồ nát. Kim đại vũ giết chết địa tiên trước. Âm. Um. Trong chết mắt, một kiếm của vương tiễn chém tới. Trường kiếm của địa tiên kia ầm um, ầm um, gãy vỡ. Trong nháy mắt đó, hắn bị bổ làm hai nửa. Trên chiến trường, vô số thi thể nát vụn. Quần thần đại trăng vẽ mặt đều lạnh lùm. Một phía khác, mượn lực của liên thần, thực lực của khổng Ma Kha cũng tăng vọt. Hoa sen qua, ngọn lửa thần thánh đốt cháy. Một đám tiên nhân nhất thời tử thương hơn nữa. Không, bốn địa tiên kêu lên sợ hãi. Nhưng thực lực của khổng Ma Kha bây giờ có thể so sánh với thiên tiên. Một đám tiểu tiên sao có thể so với hắn. Trận chiến này thật giống một nam tử thành niên cường tráng đang tàn sát trẻ con. Chết! Vẽ mặt khổng ma kha vô cùng dữ tận. Máu tư dính đầy trên mặt hắn. Trái lại khổng ma kha càng lúc càng hưng phấn. Trốn! Một địa tiên kêu lên sợ hãi. Nhưng trốn đến chỗ nào đây? Dưới thân của mỗi tiên nhân đều bỗng nhiên xuất hiện một đám bạc liên. Nhốt mọi người lại, để khổng ma kha tùy ý tàn sát. Giết, giết, giết, giết, giết. Trong chết mắt, một đám tiên nhân đã chết hết. Một đám thần tử thiên triều đại Phật nhất thời sùng bái nhìn khổng ma kha. Khổng ma kha giết đám tiên nhân, sau đó lại nhìn xung quanh một chút. Trong nhất thời tay khổng ma kha đánh ra một quyền vào trong hư không. Ẩm. Um. Một tiếng nổ siêu cấp vang lên. Tất cả đại trận băng tuyết đều chấn động mãnh liệt. Trước mặt khổng ma kha, xuất hiện một lối ra lớn. Đây, khổng ma kha dẫn theo mọi người bước vào lối ra, sau đó lập tức phi thân rời đi. Thời điểm phụ mơ dương đang thao túng trận pháp, chân mày chợt nhíu lại. Thánh thượng, đám người khổng ma kha đã chạy trốn. Cơ sở của trận pháp này quá kém. Thần không thể lưu lại được. Phụ mơ dương khe khẽ thở dài nói. Không lưu lại. Vậy thì thôi. Giờ phút này ngay cả trẩm cũng không thể lưu khổng ma kha ở lại được. Diêm xuyên lắc đầu nói. Vâng. Tuy nhiên, những người bày trận khác chỉ cần nhốt vào trong trận cũng đã bị ta dùng trận pháp tuyệt sát. Không thể tưởng tượng được. Ha ha, không thể tưởng tượng được còn có một kẻ phản bội Nam Tông ngày xưa. Phụ Mơ Dương khổ sở nói. Không cần tự trá. Bất luận là thế lực lớn nào, đều có kẻ phản bội. Diêm Xuyên khuyên nhũ. Vâng, tay áo lớn vung một cái, Phụ Mơ Dương thu hồi trận Pháp. Trên một vùng biển rộng cách xa ngôi thành, có hai đám người đứng ở hai phe khác nhau. Một phe là đệ tử thánh địa thần Tôn. Một phe khác lại là đại yêu của đế triều yêu tột. Trên biển lớn, mộng tam sinh đối chiến với Quyết. Mời bão bối thu. Mộng tam sinh quát to một tiếng. Lực hút cùng cuộn sông thẳng về phía quý Một lực hút khổng lồ khiến biển rộng phía dưới bị hút lên một cách mãnh liệt. Âm âm âm. Lực lượng khổng lồ khiến thân hình Quyết lay động một hồi. Hồ lô hồng môn. Còn trở nên mạnh mẽ như vậy sao trong mắt Quyết lón ra một kinh ngạc nói. Lại gãi phong. Quyết ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân 30.000 năm trước. Nhưng vậy thì thế nào? Hút cho ta. Trong mắt mộng tam sinh chật hiện lên một tia lạnh lẽo. Quyết lạc thượng hư cảnh thập nhị trọng, hơn nữa có ý chiếc lệ khí cường đại. Tuy là như vậy, hắn cũng có phần không chống đỡ được. Trên tay phải của Quyết đột nhiên xuất hiện rất nhiều thần văn, ầm ầm chọt về phía hồ lô hồng môn. Ẩm, một trưởng cương lớn làm ra tư thế hái. Â Â đánh vào trên miệng hồ lô Hồng Mônn va chạm lớn nhất thời khiến lực hút dừng lại một chút. Tr trước tinh thủ sắc mặt mộng Tam sinh biến đổi nói: Âm trước tinh thủ và hồ lô Hồng Mông vừa chạm vào nhau liền tách ra. Hai đại cường giả đang ầm ầm chiến đấu chợt dừng lại. Hai người lạnh lùng đứng đối diện nhau. Khuyết thật bản lã, Ngay cả thần thông thượng cổ trích tinh thủ ngươi cũng học được sao? Hồ lô hồng mông là không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Ngươi muốn thượng vị nghiệp vị thiên địa, vậy không nên đánh chủ ý vào thánh địa thần tôn ta. Ngươi không chiếm được đâu. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Quyết lộ ra một nụ cười khổ. Thánh địa thần tôn, thần giới. Không thể tưởng tượng được, ngươi lại có thể là hậu dụy của thần tộc Thượng Cổ. Thời Thượng Cổ, thần tộc hẳn đã tuyệt diệt. Sao lại còn có hậu dụy tuyền thường? Ha ha ha! Quyết lắc đầu một cái cảm thấy cay đắng. Hai đại kiêu hùng nhìn nhau, gật đầu một cái. Dường như một lần va chạm vừa rồi, đã khiến bọn họ nhận thực lực của nhau. Vèo! Phía xa, một đám lưu quan đang bay về phía này. Ước khoảng 100 trăm đạo lưu quan, mỗi đạo lưu quan đều phát ra hào quang sáng chói. 100 tiên nhân sao? Ha Quyết, ngươi nghĩ thế nào? Mộng tam sinh cười nói. Nếu ngươi muốn thì bắt hết đi. Quyết lắc đầu một cái. Ha ha ha, mộng tam sinh. Quyết, bắt bọn chúng lại. Đại nhân nhất định sẽ có trọng thưởng. Một địa tiên cười một cách điên cuồng lớn tiếng nói. Khóng miệng mộng tam sinh công lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 7 chương 18 lý do thoát chết. Hờ! Ô Lô Hồng mông bỗng nhiên quay về phía một đám tiên nhân kia. Mời bảo bối thu Mộng Tam Sinh lạnh lùng nói: Lực hút cùng cuộn đột nhiên phóng về phía đám tiên nhân. A, tại sao lại như vậy? Lực hút quá mạnh. A, ta không chống đỡ được. Đại nhân, cứu ta. Đại nhân, cứu ta. Bất luận là nhân tiên, huyền tiên, thậm chí địa tiên, giờ phút này đều không chống đỡ được lực hút như thế. Trong ánh mắt mộng tam sinh lộ vẻ hung mảnh. Lực hút cuồn cuộn đã bao phủ đám tiên nhân. Trong chớp mắt, đám tiên nhân bị hút vào trong hồ lô hồng môn. Bập! Mộng tam sinh đẩy nắp hồ lô. Thế lực hai phe xung quanh đều cảm thấy cực kỳ mờ mịt. Tiên nhân! Đó chính là tiên nhân. Mộng tam sinh lắc lắc hồ lô hồng môn. Sau đó lại mở nắp hồ lô ra. Một ti tử khí hồng mông đậm đặc nhất thời tràn vào trong mũi mộng tam sinh, bị mộng tam sinh hoàn toàn thu nạc. Quyết lắc đầu một cái, thoáng cười khổ. Quyết không sợ mộng tam sinh, nhưng cũng không làm gì được mộng tam sinh. Thực lực hai người tương đương. Muốn tranh đoạt thượng vị nghiệp vị thiên địa từ trong tay mộng tam sinh gần như là không thể. Đây, quyết dẫn theo một nhóm người đạt không rời đi. Bên trên biển rộng, mộng tam sinh nhìn theo bóng quyết rời đi trong mắt lón ra một tư cảm tháng. Ngôi thành công dương điện. Giờ phút này sắc mặt sáu huynh đệ công dương tái nhật một mảnh. Trong đại điện còn có hơn 100 tiên nhân đang đứng. Mỗi người đều đang nghiến răng nghiến lợi. Cái U Vương ngồi bên cạnh sáu huynh đệ công dương. Xà Hoàng đứng phía sau hắn. Giữa đại điện, Lý Thương Hải và một vị tiên nhân đang đứng. Đám tiên nhân dường như đang thẩm vấn Lý Thương Hải. Lý Thương Hải lộ vẽ thương tiếc nói. Các người nhất định phải báo thù cho các vị đại nhân Bởi vì lý mổ thể chất quá kém tu hành không tốt Nhưng tám vị địa tiên đại nhân kia căn bản không chê tiểu nhân Còn nhiều lần chỉ điểm cho tiểu nhân Tiểu nhân vẫn luôn nhớ ơn Nhưng Diêm Xuyên khổng ma kha tâm tính quá mức tàn nhẫn a. Lúc đó tám vị đại nhân nói Muốn bắt diêm xuyên khổng ma kha cho công dương đại nhân. Bọn họ nói trong khoảng thời gian này tâm tình công dương đại nhân không tốt. Bọn họ muốn báo đáp ơn tri ngộ của công dương đại nhân. Muốn bắt hai tên khốn kiếp này. Giao cho công dương đại nhân phát tiết mối hận trong lòng. Tiểu nhân muốn ngăn cản. Nhưng tiểu nhân thất cổ bé họng căn bản không ngăn cản được tám vị địa tiên đại nhân. Tám vị địa tiên đại nhân một lòng kính hiếu, đã chúng phải độc kế của Diêm Xuyên, khổng ma kha độc kế. Lý Thương Hải nước mắt rơi như mưa nói. Sắc mặt sáu huynh đệ công dương càng thêm khó coi. Vậy vì sao một người cũng không chạy thoát được? Công dương đại Long trầm giọng nói. Diêm xuyên, khổng ma kha quá mức ác độc, sớm bố trí trận pháp. Các vị đại nhân chúng phải gian kế của bọn chúng. Công dương đại nhân, thương hải khẩn cầu ngài nhất định phải báo thù giúp bọn họ. Là thương hải hại bọn họ. Nếu như thương hải có năng lực, sẽ không tới mức không cản được các vị đại nhân. Lý thương hải tỏ ra tự trách sâu sắc. đùng, Công dương tam long vỗ một chưởng đập nát bàn trà. Tất cả mấy huynh đệ công dương, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Ké u vương, xà hoàng lại không nói bất kỳ điều gì, chỉ lặng lặng nhìn. Lý Thương Hải thấy sát khí của sáu huynh đệ công dương từ trên người mình giờ đi chỗ khác cũng hiểu rõ mình đã thành công. Mình thành công kéo mình ra khỏi từng sự kiện do mình nhúng tay vào. Còn ngươi nữa, các ngươi lại xảy ra chuyện gì? Công Dương Đại Long nhìn một vị tiên nhân đứng bên cạnh Lý Thương Hải nói: "Đại nhân, ngày ấy ta bởi vì một chút việc riêng nên trì hoãn một lát." "Sau đó? Chờ một chút, việc riêng gì?" Công Dương Đại Long lạnh lùng nói. "Ách, nói đi." Công Dương Đại Long hét lớn một tiếng. Vân thuộc hạ nhìn chúng một nữ tử Phàm nhân Ngày ấy chúng ta Tiên nhân kia khốn nấm nói Khốn kiếp Công dương đại long nhất thời hiểu rõ Ngày ấy thời điểm tiên nhân này cùng nữ tử Phàm nhân khanh khanh ta ta Các tiên nhân khác đã đi ra ngoài Đại nhân sau đó ta nhanh chóng đuổi theo Nhưng tất cả đều đã quá muộn Người kia hẳn là Mộng Tam Sinh. Hắn có một cái hồ lô. Hồ lô kia mở ra, liền hút tất cả đồng liêu vào trong hồ lô. Thuộc hạ, lúc đó thuộc hạ không dám ở lại. Tiên nhân kia khóm nấm nói. Đùng! Công dương tứ Long cũng đập nát một bàn trà. Trong đại điện nhất thời rơi vào một bầu không khí cực kỳ tỉnh mịt. Yên lặng một hồi lâu, công dương nhị Long mới mở miệng. Đại ca, xem ra chúng ta thật sự đã có chút xem thường người trong thiên hạ này. Hai mắt công dương đại Long hiếp lại, nhìn về phía kế u vương. Các vị đại nhân ké u vương ta đến giới này cũng không được bao lâu. Ta biết nhưng không hề có chút che dấu nào. Ké u vương trầm giọng nói. Thánh Thượng Đại Ngạc quá lo lắng ta sao có thể trách ngươi. Công Dương Đại Long lắc đầu nói. Đại Nhân Anh Minh, Thực lực của Diêm Xuyên, Khổng Ma Kha, Mộng Tam Sinh nằm ngoài dự liệu của ta. Ta chuẩn bị bố trí một đại trận tại ngôi thành để đề phòng bất trắc. Công Dương Đại Long nhìn về phía ké U Vương. Trong ánh mắt Công Dương Đại Long không có ý trương cầu. Dường như đang ra lệnh vậy Nếu Đại Ngạc Thiên Triều Lệ thuộc vào Đại Tề Tất nhiên không có vấn đề Cái U Vương gật đầu một cái Vậy thì tốt Công Dương Đại Long gật đầu nói Các vị đại nhân Vậy trước hết ta trở lại bàn giao một chút Cái U Vương nói Mời Công Dương Đại Long mỉm cười nói Cái U Vương đứng dậy Dựng theo sà hoàng, Lý Thương Hải chậm rãi rời khỏi đại điện. Nhìn theo bóng lưng ba người kế U Vương, trong mắt Công Dương Đại Long đột nhiên xuất hiện một tia âm hàng "Đại ca, kế U Vương này không phải là kẻ tốt lành gì." Công Dương Tam Long trầm giọng nói. Sắc mặt Công Dương Đại Long âm trầm nói, "Hừ, ta tất nhiên nhìn ra được." Hắn lại không biết những chuyện này sao? Nếu hắn dám đào hầm đối với chúng ta, đến lúc đó để hắn đi chết đi. Ác, Vân. Một đám huynh đệ nhất thời gật đầu một cái. Tây thần châu, thư viện khổng lỗ. Khổng đạo thâu như mày nhìn một người con cháu khổng gia đang đứng trước mắt. Khổng ma kha không cầu viện gì với phía khổng gia sao? Chỉ dẫn theo một đám thần tử đi tới Nam Thần Châu. Ca hỗn đạo thâu nhếu chặt lông mày. Vâng. Người của khổng gia kia gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian này, thực lực khổng ma kha tăng vọc. Hai tiên nhân kia đã bị phong tỏa tu vi. Thưởng cho hai thần tử. Người của khổng gia kia bổ sung nói. Khổng đạo khâu nhếu chặt lông mày. Không đúng. Trong vòng 200 năm ngắn ngũi, sao thực lực của khổng ma kha lại tăng vọt đến trình độ như thế? Trong mắt khổng đạo thâu chật hiện lên vẻ không tin. Gia chủ, hay là khổng ma kha thuộc về người có đại tài nhưng trưởng thành muộn? Người của khổng gia kia cười nói. Hừ, hắn sao? Ánh mắt khổng đạo thâu rõ ràng không tin. Thực lực của khổng ma kha tăng thêm, không phải là chuyện tốt sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 19 cái U vương kết minh Ca Hổng đạo khâu lắc đầu nói Ngươi không hiểu, thực lực của hắn càng lớn, nguy hiểm đối với khổng gia càng lớn Hả? Ngươi đi xuống đi Ta cần suy nghĩ thêm Vâng Khổng đạo khâu đi bộ một mình trong đại điện, vẽ mặt đầy cay đắng. Vốn là chuyện rất dễ dàng giải quyết. Chỉ vì lão tổ tôn đứng về phía khổng ma kha khiến khổng đạo khâu rất khó xử lý việc này. Thực lực khổng ma kha tăng vọt nhất định phải có nguyên nhân. Ta nhất định phải tra ra. Ánh mắt khổng đạo khâu lạnh lẽo. Thiên hạ minh hồi chết mắt cũng sắp đến. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Dung Dung tiếp tục không để ý tới Diêm Xuyên. Điều này khiến Diêm Xuyên thở dài. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Diêm Xuyên lại ngênh đón một người khách mới. Xà Hoàng Trong một gian đại điện, Diêm Xuyên và Xà Hoàng đều ngồi. Trên bàn có đặc sẵn trà. Khủ khủ khủ Xà Hoàng dùng khăn tay che miệng, ho khang một hồi. Cái U Vương, lâu rồi không gặp có khỏe không? Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Làm phiền Diêm đế nghĩ tới. Đại ngạc không có việc gì. Khủ khủ. Xà Hoàng ho khang nói. Ngày mai chính là thiên hạ minh hội. Hôm nay xà Hoàng tới đây không biết là có chuyện gì. Diêm xuyên nhấp ngụm trà cười hỏi Thánh thượng sai ta tới báo cho Diêm đế biết Sáu huynh đệ công dương đã bày một trận pháp tại ngôi thành Bảo Diêm đế cẩn thận Xà hoàng cười nói Bảo ta cẩn thận sao ha ha hà, hà cái u vương có tốt bụng như vậy không Diêm xuyên thoáng cười nhạt nói Xà hoàng cười khổ một hồi Bởi vì ngay cả bản thân xà hoàng cũng không tin vào lý do này Nhưng hôm nay hắn lại không thể không đến Bởi vì sát khí của công dương Đại Long đối với cái U Vương đã bị cái U Vương cảm nhận được Lúc trước cái U Vương lệ thuộc Đại tệ cũng chỉ là vì quyền lợi Dù sao lúc đó đám tiên nhân xuất hiện không thần phục sẽ bị diệt triều Diệt triều Chuyện này đối với cái U Vương mà nói, rất khó chịu đựng được. Bởi vậy hắn đã lựa chọn thần phục. Nhưng cái U Vương cũng không cam tâm. Bởi vậy, hắn mới mưu tính hành động lấy quần hùng trong thiên hạ vây dết đám tiên nhân. Một khi có thể thành cái U Vương có thể ngư ông đắc lợi. Ít nhất cũng có thể bảo tồn được đại ngạc thiên triều, không phải thần phục đại tề nữa. Nhưng, nếu như ngày đó xà hoàng từng nói đây là đang đùa với lửa, vậy thế lửa đã dần dần mất đi khống chế. Lập tức sắt đốt tới trên đầu mình. Cái u vương không thể không khác tìm kế sách khác. Hắn phái tâm phúc đi tới trụ sở của các đại kiêu hùng. Xà hoàng thấy diêm xuyên liếc mắt một cái đã nhìn thấu, hắn liền lộ ra một nụ cười khổ nói. Diêm đế mắt sáng như đuốt Nói đi cái U Vương có dự định thế nào? Diêm xuyên cười nói Thánh thượng muốn liên minh với các vị tiêu diệt đám tiên nhân Đại ngạc thiên triều sẽ rời khỏi giới này không nói tới chuyện tranh phách trong giới này nữa Xà Hoàng trịnh trọng nói Ồ! Hai mắt Diêm xuyên hiếp lại Từ trong giọng nói của xà Hoàng Diêm Xuyên nghe ra sự bất đắc dĩ Sau khi cuộc chiến này qua đi Thánh Thượng sẽ tuyên bố Một nửa ranh giới Nam Thần Châu Thuộc về Đại Trăng Xà Hoàng nói Diêm Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu nói Ranh giới các ngươi tùy tiện cho ai cũng được Ta chỉ muốn một vật Đó là vật vốn thuộc về ta Xà Hoàng hơi nhướng mày Cái U vương hẳn là hiểu rõ thứ kia thuộc về ta. Lần này đi về phía 5, mục đích của trẩm chính là tán thiên đồng quang. Ngươi chuyển nguyên văn lời ta nói là được. Sau khi đưa ta tán thiên đồng quan ta sẽ giúp đại ngạc thiên triều của ngươi. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Xà hoàng suy nghĩ một chút, cuối cùng ngược đầu một cái. Còn có một việc riêng nữa. Diêm xuyên cười nói U V K Sà Hoàng Ngươi cảm thấy đại trăng ta thế nào? Diêm xuyên cười hỏi Khủ, khủ. ha Haha Dìm đế sẽ không nghĩ tới chuyện muốn mời ta vào triều chứ? Sà Hoàng cười nói Không sai Diêm xuyên khẳng định gật đầu một cái Sà Hoàng khẽ mỉm cười Lắc đầu nói Đa Tạ Diêm Đế ưu á Tuy nhiên Tại Hạ đã tự do quen Không thiết ước thuốc Tại Hạ ở lại Đại Ngạc Thiên Triều Cũng chỉ vì báo ân hữu năm đó mà thôi Diêm Đế không cần quan tâm nhiều tới ta làm gì Sau khi ra khỏi Đại Ngạc Thiên Triều Ta sẽ không vào bất kỳ triều đình nào Diêm Xuyên gật đầu một cái Không tiếp tục nói nữa Nhưng trong ánh mắt Diêm Xuyên lại không hề có ý định từ bỏ. Xà Hoàng đi kết minh với Diêm Xuyên, Lý Thương Hải cũng đi kết minh Quyết. Đại Ngạc Thiên Triều tràn ngập nguy cơ. Quyết hơi mỉm cười nói. Lý Thương Hải thoáng cười khổ một hồi. Nói cho cái U Vương biết lần này trẩm đáp ứng. Quyết cười nói. Đa tạ yêu cộc Đại Đế. Lý Thương Hải cười nói. Lý Thương Hải, lần này đại ngạc thiên triều nguy hiểm tầm tầm, chỉ cần có chút bất cẩn, có thể vong triều diệt quốc. Nếu thật sự có ngày đó, Lý Thương Hải, đế triều yêu tộc hoan nghênh ngươi. Quyết cười nói. Ác, yêu đế quá khen. Lý Thương Hải khiêm tốn nói. Tuy rằng không nói rõ tất Nhưng trong giọng nói của hắn cũng không hề có ý từ chối. Tại chỗ của khổng ma kha cũng có một ủy tu đến kết minh. Hai mắt khổng ma kha lộ vẽ ân hàng. Thánh thượng đại Phật chuyện năm đó, thánh thượng cực kỳ tiếc nuối Tuy rằng không có cách nào bù đắp chuyện phụ thân ngài bỏ mạng. Nhưng thánh thượng hứa. Sau này ranh giới đại ngạc sẽ giao một nửa vào tay ngài. Ủy tu khổ sợ nói Dù sao cái u vương đã từng giết phụ thân của khổng ma kha Cuộc đàm phán này là khó khăn nhất Ha ha ha, được chậm đáp ứng Khổng ma kha lại tỏ ra quá dị một lời đáp ứng Chỗ của mộng tam sinh cũng đối mặt với một ủy tu Mộng tam sinh thản nhiên nói Thánh địa thần tôn cùng đại ngạc thiên triều ngươi cũng không có âm oán. Nếu như các ngươi phải rời đi, vậy cũng không sao. Nói cho cái U Vương biết bản tôn đáp ứng. Vâng, ngôi thành thiên hạ minh hội mở ra. Nhóm người của Diêm Xuyên và nhóm người của Mạnh Dung Dung cùng đạt không tiến về phía ngôi thành. Trên đường đi. Mạnh Dung Dung và Diêm Xuyên vẫn không mở miệng nói bất kỳ điều gì. Mạnh Văn Nhược ở bên cạnh thoáng cười khổ một hồi. Tuy rằng không rõ rốt cuộc giữa Diêm Xuyên và Mạnh Dung Dung đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thân làm ca ca tất nhiên có thể nhìn ra sự ửa dị trong bầu không khí này. Ngôi thành có đại trận. Sa Hoàng đã nói chuyện bày trận với Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cũng để Phụ Mơ Dương không ngừng phân tiết. Thánh Thượng, đại trận này khá hữu dị. Thần chưa từng thấy bao giờ. Nhưng thần có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa sát khí mạnh mẽ. Phụ Mơ Dương giải thích. Sát khí mạnh mẽ. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Tuy có sát khí, nhưng Diêm Xuyên vẫn dứt khoát bay về phía ngôi thành. Không bao lâu, mọi người đã đến bên ngoài ngôi thành. Trên không trung, khí vận bút lên kim Quang chiếu khắp một thành trì lớn phía dưới. Giờ phút này, trong thành trì có rất nhiều tướng sĩ thủ vệ khắp nơi. Dường như bọn họ đang bảo đảm thiên hạ minh hội được hoàn thành theo thứ tự vậy. Nhóm người diêm xuyên bay trên không trung, đứng bên ngoài ngôi thành, lạnh lùng nhìn ngôi thành lớn trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 20 thiên hạ minh hội mở ra Ờ, M Một trận gió lớn thổi qua Cách đó không xa đột nhiên lại xuất hiện một đội thân ảnh Quyết dẫn theo một đám đại yêu đứng trên không trung Cũng đang nhìn ngôi thành trước mắt Hai đại đế vương nhìn một hồi Sau đó lại liếc nhìn nhau Hai người không nói gì thêm Chỉ gật đầu một cái Vèo Lại một trận gió lớn xuất hiện Khổng ma kha dừng lại cách hai người không xa Ngôi thành Khổng ma kha lộ vẻ ngông cuồng Lại nhìn diêm xuyên và quyết Ánh mắt lộ ra một tia hàng quang. Âm um. Mộng tam sinh mang một hồ lô lớn trên lưng Dẫn theo một đám cường giả thánh địa thần Tông nhất thời xuất hiện Cường giả bốn phương nhìn nhau một chút, tiếp đó lại đồng thời nhìn về phía ngôi thành. Một đám cường giả đứng ở bên ngoài ngôi thành. Trong ngôi thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Kiêu hùng thiên hạ quần tụ sao? Ha ha ha, nếu đã tới, vì sao còn không vào thành? Giọng nói của công dương Đại Long ầm ầm truyền đến. Hai mắt diêm xuyên quyết, mộng tam sinh, khổng ma kha hiếp lại. Một nhóm người đạt không tiến về phía ngôi thành. Vèo, lưu lại mấy đạo lưu quang, mọi người trực tiếp đến quang trường trước cửa triều đình của Đại Ngạc Thiên Triều. Quảng trường Đại Ngạc Điện. Âm, uhm. mọi người rơi xuống trên quảng trường cuốn lên một lớp bụi mù. Trên quảng trường, để 12 chiếc ghế. Cái U Vương và 6 huynh đệ công dương đứng ở trước một chiếc ghế. Khi nhóm người Diêm Xuyên rơi xuống, hai mắt công dương đại Long thoáng nheo lại. Diêm Xuyên, Quyết, Mộng Tam Sinh, Khổng Ma Kha, Mạnh Dung Dung, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Công dương đại Long thẳng nhiên cười nói, năm người cười nhạt không nói gì. Các vị xin mời Công dương Đại Long thẳng nhiên nói Đám người Diêm Xuyên gật đầu một cái Diêm Xuyên, Mạnh Dung Dung, Khổng Ma Kha Quyết, Mộng Tam Sinh tất cả đều đi tới một ghế ngồi Văn Nhược Khanh đi tới bên cạnh Mạnh Dung Dung đi Diêm Xuyên quay về phía Mạnh Văn Nhược căng dặn Vâng Mạnh Văn Nhược lên tiếng trả lời Hắn hiểu rõ Diêm Xuyên bảo mình đi bảo hộ cho Mạnh Dung Dung. Mạnh Văn Nhược tất nhiên không có ý kiến. Một đám kiêu hùng phức tạc áo bào, chậm rãi ngồi xuống. Một đám thuộc hạ đứng phía sau. Mười hai chiếc ghế giống như làm thành một vòng tròn. Ở giữa tạo thành một mảnh đất trống lớn. Thiên hạ minh hội chính thức mở ra. Đồng thời, Đông Thần Châu, Thiên Triều Đại Trăng, Yến Kinh Tại một đỉnh núi bên ngoài Yến Kinh đột nhiên có 60 thân ảnh xuất hiện Mỗi người toàn thân đều mặc áo trắng, mắt lộ hàng quan Năm người dẫn đầu vô hình trung tảng mát ra một uy thế khủng khiếp Đại nhân, nơi này chính là Yến Kinh Thời điểm đã gần tới Có nên động thủ hay không? Một người mặc y phục màu trắng mở miệng nói Công dương đại nhân đã căng dặn chờ tới lúc quá ngọ mới động thủ Hiện tại còn một nén nhang nữa Chờ một chút đi Một người mặc y phục màu trắng dẫn đầu lạnh lùng nói Nhóm người này chính là 300 tiên nhân được công dương đại Long phái ra Đến Yến Kinh chỉ có 60 người Một đám tiên nhân kiên nhẫn chờ đợi. Mà giờ phút này yến kinh lại ẩn chứa một sát khí lớn. Tại cửa của một đại điện. Đám người hóa quan. Bạch Đế Thiên. Dịch Phong. Lý Tư. Doãn Hận Thiên. Lưu Cương. Tham Lan đang đứng. Thánh Thượng Căng dặn không sai. Quả nhiên có kẻ địch cường đại đột kiếp. Dịch Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Chuẩn bị mở đại trận yến kinh ra. Lý Tư trầm giọng nói. Dịch Phong ngợt đầu một cái. Những người khác không nên hành động. Để ta và Bạch Chiếu Tôn đi giết bọn chúng. Hoác quan trầm giọng nói. Bạch Đế Thiên gật đầu một cái. Giống như Vương Tiễn Kim Đại Vũ. Hai người tất nhiên không hề có chút sợ hãi nào đối với đám tiên nhân này. Bọn họ ở tiên giới 4 phạm năm, tất cả mọi người đều ghét chót. Trên người bọn họ dính không biết bao nhiêu sát khí. Vậy còn ta? Tham Lan hỏi. Ngươi, tượng binh mã quân đoàn chính là vương bài của Thánh Thượng. Giờ phút này tất nhiên không được để lộ. Hoác Quang lắc đầu nói, hả? Tham Lan không còn gì để nói. Mọi người đều biết Thánh Thượng còn có một lực lượng bí mật hộ vệ xung quanh Yến Kinh. Lý Tư cười nói, nói đến đây, mọi người đều giật mình. Bọn họ nhất thời nghĩ tới thời điểm mộng nhập thiên cơ lần trước còn có một đám người mặc áo bào đen đi cùng. Diêm Xuyên không hề nói bọn họ là ai Nhưng mọi người đều biết đó hẳn là lực lượng bí mật của Diêm Xuyên Cũng chính là bộ thiên cát Nơi này có 60 tiên nhân Không biết hai vị có thể giết hết hay không Ta khẳng định đám người kia chắc chắn phải chết Nhưng không biết tất cả bọn họ có thể chết trong tay những thần tử chúng ta hay không Lý Tư cười nói. Nghe Lý Tư nói chuyện, mọi người hơi nhướng mày. Tuy rằng Thánh Thượng còn có một lực lượng bí mật, nhưng chúng ta cũng không thể khiến bọn họ xem thường được. Những người này, một người cũng không thể lưu cho bọn họ. Lưu cương nhất thời kêu lên. Mọi người gật đầu một cái. Vậy ta cùng bạch chiếc tôn giết các ngươi chú ý chỉ điểm. Đừng để bọn chúng chạy mất. Hóa quan trịnh trọng nói. Được. Ngay thời điểm quần thần gật đầu, phía sau bỗng nhiên truyền tới giọng nói của một nữ tử. Không cần lo lắng. Trong thời gian chiến đấu ta sẽ hạ nguyền rũ cho bọn họ. Bất kỳ ai cũng không chạy thoát được đâu. Đó chính là tử tử ôm miêu miêu chậm rãi đi ra. Bái kiến hoàng hậu. Mọi người bái lạy nói. “Tự tử, tử ngật đầu một cái. Thời gian một nén nhan trong chớp mắt đã trôi qua. Một tên cũng không để lại. Phía xa một vị tiên nhân quát lạnh một tiếng. Đám tiên nhân liền xông về phía Yến Kinh. Giết! Trong Yến Kinh đột nhiên truyền đến một tiếng quát to của hoác quan. Một đạo thương cương huyết sắc bay vút lên trời. Âm, chỗ một vị tiên nhân đi trước hết lập tức nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Một đám tiên nhân đang nỗ lực thân hình bỗng nhiên dừng lại. Vẽ mặt bọn họ mờ mịt nhìn thương cương hung hãng kia. Làm sao có thể như vậy được? Vù, một đại trận ầm ầm bao phủ yến kinh. Hai đạo thân ảnh xông thẳng lên. Trong nháy mắt hóa quang, bạch đế thiên song vào trong đám tiên nhân chém dết. Âm! Um, đại chiến hết sức căng thẳng. Đông thần châu. Phía nam thư viện Cự lột. Tại một sơn cốt hẻo lánh. Giờ phút này 60 tiên nhân phát ra hào quang, bị vây nhốt trong sơn cốt. Giờ phút này trên đỉnh sơn cốt có mấy người mặc áo bào đen đang đứng. Gió nhẹ thổi qua tạc áo bọn họ khiến nơi này càng thêm hữu dị. Một đám người mặc áo bào đen nhìn chầm chầm vào đám tiên nhân. Các ngươi là người nào? Dám cản chúng ta sao? Một vị tiên nhân dẫn đầu lạnh lùng nói. Trong đám người mặc áo bào đen, một người dẫn đầu tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc. Các ngươi đi hủy diệt thư viện cự lột sao? Người mặc áo vào đen dẫn đầu thản nhiên nói Làm sao ngươi biết Ngươi là ai Tiên nhân dẫn đầu lạnh lùng nói Các bổ thiên các nghe lệnh Người mặc áo vào đen dẫn đầu trầm giọng nói Có mặt Một tên cũng không để lại Giết Người mặc áo vào đen dẫn đầu lạnh lùng nói Cái gì Một đám tiên nhân cả kinh kêu lên. Nhưng một đám người mặc áo bào đen căn bản không để ý tới bọn họ. Trường kiếm mỗi người nhất thời hóa thành từng con giao long kinh hồn lao về phía đám tiên nhân. Âm! Um, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 7 chương 21 Người muốn thỉnh giáo ai? Bờ! Ác Thần Châu! Đế Triều Yêu Tột! Yêu Thiên Thương nhìn một đám tiên nhân khó miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trung Thần Châu Thánh Địa Thần Tôn Thần Giới Thần Giới dường như xuất hiện một lực hút khổng lồ, điên cuồng hút đám tiên bên ngoài vào Thần Giới. A lực hút thật mạnh. A đám tiên kêu lên sợ hãi, sau đó bị hút vào trong. Tây Thần Châu Khổng đạo khâu dẫn theo đệ tử khổng gia, lạnh lùng nhìn đám tiên nhân trước mặt. Ngôi thành quảng trường đại ngạc điện. Trên 12 chiếc ghế, sáu huynh đệ công dương dẫn theo cái u vương. Cười mà không phải cười nhìn Diêm Xuyên và một đám kiêu hùng. Thần sắc của Diêm Xuyên, mộng tam sinh, khổng ma kha quyết vẫn hờ hưởng. Còn mạnh dung dung vẫn mang khăn che mặt. Diêm Xuyên, Quyết, Khổng Ma Kha, Mộng Tam Sinh, Mạnh Dung Dung. Công Dương Đại Long liên tiếp gọi tên từng người một. Các ngươi thật to ganh. Mắt Công Dương Đại Long đột nhiên trợn trừng. Quanh thân sáu huynh đệ Công Dương phát ra một khí thế băng lạnh ép thẳng về phía mọi người. Mạnh Văn Nhược lo lắng muội muội mình chịu thiệt. Lập tức tiến lên một bước ngăn cản khí thế của sáu đại tiên nhân Diêm xuyên, mộng tam sinh, khổng ma kha quyết lại không để ý lắm Trên mặt bọn họ vẫn lộ ra một nụ cười lạnh lùm Lớn mật Các vị sao lại nói những lời ấy? Diêm xuyên thản nhiên nói Sao lại nói lời ấy? Các ngươi giết bao nhiêu thần tử của đại tề ta? Các ngươi còn muốn chống chế Công dương tam Long nhất thời kêu lên Công dương tiên sinh các ngươi nhớ lầm sao Quyết thẳng nhiên nói Khổng ma kha cũng cười lạnh nói Các vị gọi chúng ta tới tham gia thiên hạ minh hội Không phải là để thảo luận những việc lông gà vỏ tỏi này chứ a Mộng tam sinh lộ ra một nụ cười lạnh lùm Chuyện lông gà vỏ tỏi. Trong nháy mắt, sáu huynh đệ công dương đều giận dữ. Tuy nhiên, dường như lúc trước đã có dự định, bọn họ cũng không hề nổi giận. Bọn họ chỉ nhìn chầm chầm vào nhóm người bọn họ. Thiên hạ minh hội tất nhiên để thương thảo chuyện thiên hạ. Công dương đại Long lại mở miệng. Mọi người nhìn về phía công dương đại Long Thiên hạ giới này, thời loạn lạc phân tranh kiếp dường như nổi lên bốn phía. Đại tề ta chỉ muốn trong thời thiên hạ đại loạn, vạn linh còn một thiên địa thái bình. Công dương đại Long nói ra chủ đề lần này. Ồ, vạn linh còn một thiên địa thái bình. Đại tề tiếc tháo thật cao. Khổng ma kha có chút giữ cực nói. Thế nào? Ngươi có cảm thấy không thiết hợp sao? Công dương Đại Long lạnh lùng nói “Ha ha ta không cảm thấy không thiết hợp Chỉ có điều thiên hạ này của chúng ta cũng không hề loạn Vốn nó chính là thiên địa Thái Bình Đại Tề còn muốn gì nữa? Khổng Ma Kha cười lạnh nói Không sai Chúng ta mỗi người một thần châu Tại sao thiên hạ lại loạn được? Quuyết cũng thản nhiên cười nói: "Đông thần châu, đại trăng, cự lộc, vĩnh viễn tốt đẹp, thái bình thịnh thế." "Đại tề các ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi." Diêm Suyên cũng thản nhiên nói: sáu huynh đệ công Dương, lý do đưa ra không có được hiệu quả, sáu huynh đệ công Dương đều cảm thấy phiền muộn." Kế U Vương, ngươi nói đi." Công Dương Đại Long trầm giọng nói: Vâng, Ké U Vương gật đầu một cái Tất cả đám người Diêm Xuyên quyết nhìn về phía Ké U Vương Ké U Vương đứng dậy, mở miệng nói Thánh Đình Đại Tề, Hùng Bá Hoàng Vũ Giới này tuy lớn, nhưng không bằng một phần mười Đại Tề Sáu vị công dương đại nhân chính là thiên sứ của Đại Tề Phụ trách chiêu an tất cả thế lực giới này Muốn nhất thống thiên hạ Đại ngạc thiên triều đại chính thức minh ước Lệ thuộc đại tề Các vị Mục đích thiên hạ minh hội hôm nay Chính là muốn các vị đưa ra một quyết định chính xác Tức là sớm lệ thuộc đại tề Thánh vương của đại tề chắc chắn sẽ có trọng thưởng cái U vương nói xong Sáu huynh đệ công dương lại khẽ mỉm cười Đám người diêm xuyên Mộng Tam Sinh lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lễ thuộc Đại Tệ. Các ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Mộng Tam Sinh lạnh lùng nói. Hai mắt công dương Đại Long hiếp lại. Mộng Tam Sinh. Đại Ngạc Thiên Triều còn không thể chống lại được triều ta. Các ngươi còn lợi hại hơn Đại Ngạc Thiên Triều rất nhiều sao? Ta không truy cứu tội các ngươi tàn sát thần tử đại tề ta, đã là ân hệ lớn đối với các ngươi rồi. Công dương Đại Long lạnh giọng nói. Nâng huệ! À, Đại Ngạc Thiên Triều có thể nào đại biểu cho lực lượng của chúng ta được? Khổng Ma Kha cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Không sai! Chúng ta đều là những người sinh ra từ giới này. Ké U Vương lại đến từ nơi gọi là tiên giới. Ha ha, căn bản không giống nhau. Quyết lạnh lùng nói. Ồ, trong mắt các ngươi, đại ngạc ta không bằng các ngươi sao? Ké U Vương phẫn nộ nói. Mọi người đều cười lạnh. Công dương đại Long hừ một tiếng nói. Kẻ thức thời mới là trang tốn kiệt. Nhưng bạn Đại Nhân cân nhắc đến sự ngu ngốc của các ngươi, nên để cái U Vương giao đấu với một người bất kỳ trong các ngươi. Nếu như các ngươi thắng, sáu huynh đệ công dương chúng ta sẽ không nói tới chuyện nhất thống thiên hạ nữa. Các ngươi thấy thế nào? Ồ, mọi người cảm thấy cổ quá nhìn công dương Đại Long. Đại Nhân Cái U Vương quay đầu lại, vẻ mặt có chút không muốn nói. Ké U Vương, đây là thời cơ tốt để ngươi xuất lực vì đại tề. Ngươi chỉ được phép thắng, không được bại. Công dương đại Long lạnh lùng nói. Trong mắt ké U Vương phát ra u quan mãnh liệt lập lòi một hồi lâu cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ, gật đầu. Ké U Vương quay đầu nhìn về phía mọi người. Giờ phút này lông mày một đám kiêu hùng cũng nhớ lại. Ké U Vương thỉnh giáo với các vị Trong giọng nói của ké U Vương mang theo sự bi trán Ké U Vương nhìn thấu sự bài xích của đám tiên nhân đối với mình Nhưng không ngờ được bọn họ biết trò độc này trực tiếp đẩy mình lên chiến trường Như vậy chẳng khác nào buộc mình đối địch với toàn thiên hạ Ngươi muốn thỉnh giáo ai? Khổng Ma Kha cười lạnh nói Cùng cái u vương kết minh. Người khác còn có thể lo lắng sáu huynh đệ công dương mạnh. Nhưng khổng ma kha lại không lo lắng. Mạnh sao? Mạnh bằng liên thần không? Húng hồ khổng gia còn có một lão tổ tôm. Đám tiên nhân này đã tính là cái gì? Khổng ma kha còn hy vọng nhìn thấy mọi người ở đây kéo nhau cùng chết. Chỉ cần mọi người kéo nhau cùng chết thiên triều đại Phật có thể nhanh chóng lớn mạnh. Mộng tam sinh quyết, Diêm Xuyên cũng khẽ cao mày. Bọn họ đều nhìn thấu sự bất đắc dĩ của cái U Vương. Tuy rằng hai ngày trước đã kết minh, nhưng trong lòng mọi người vẫn lo lắng, không biết cuối cùng hắn sẽ chạy về phía phía nào. Dù sao... Bất kỳ ai cũng sẽ không hy sinh lợi ích của mình để tác thành cho người khác. Cái u vương dò xét trên người diêm xuyên quyết, mộng tam sinh, khổng ma kha, mạnh dung dung. Hắn yên lặng một hồi lâu. Phía sau hắn, sắc mặt xà hoàng, lý thương hải đều khó coi đến cực điểm. Công dương đại long lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Có thể trở thành thiên tiên công dương Đại Long không phải là kẻ ngu dốt. Bọn họ tổn thất đám tiên nhân, chẳng qua vì lúc trước quá coi thường giới này mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 7 chương 22 huyết tế đại trận H. I. E. Nên tại, bọn họ không còn xem thường giới này nữa. Nhất thời đã nhìn thấu được rất nhiều điều. Cái U Vương muốn lợi dụng mình đối phó quần hùng trong thiên hạ. Loại đùa với lửa này công dương Đại Long rất nhanh sẽ phân tiết ra. Hừ, đùa với lửa sẽ tự thiêu. Trong lòng công dương Đại Long hiện lên một ý lạnh. Cái U Vương trong lúc bất đắc dĩ, nhìn tất cả mọi người một lượt. Cuối cùng, thời điểm hắn đang khe khẽ thở dài, ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào Diêm Xuyên. Diêm đế. Cái U Vương hiếp sâu một cái nói. Cái U Vương chọn trúng Diêm Xuyên. Thời khắc Cái U Vương lựa chọn Diêm Xuyên trong mắt mạnh dung dung lón ra một tia lo lắng. Khổng ma kha lại cười trên sự đau khổ của người khác. Hai mắt quý và mộng tam sinh thoáng nheo lại. Hai người nhìn xa hơn. Bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao cái U Vương lại chọn Diêm Xuyên. Ngươi chọn ta. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Phải. Trong lúc đó cái U Vương xoay tay, đột nhiên xuất hiện một cái quang tài lớn bằng đồng. Đó là Tán Thiên Đồng Quang. Ta biết thực lực của ngươi hùng hậu, nhưng ta không thể không chọn ngươi. Bởi vì nếu như chờ đợi thêm nữa, cái quan này sẽ càng lúc càng không thuộc về ta. Ngươi nói là của ngươi. Ngươi muốn nó. Ta có thể tác thành cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải đánh bại ta, đường đường chính chính đánh bại ta. Đồ vật của ta sẽ không tùy ý đem cho người khác. Cái u vương trầm giọng nói. Diêm xuyên nhìn tán thiên đồng quan, lại nhìn u quan trong hốt mắt xương sổ của cái u vương kia một chút. Nhất thời hắn có thể thấy được sự bất đắc dĩ và bất khuất của một bậc đế vương. Hít sâu một cái Diêm xuyên gật đầu. Diêm xuyên chậm rãi từ trên ghế đi xuống. Ha ha ha ha, cái u vương Ngươi có thể sử dụng tất cả lực lượng của ngươi. Bản đại nhân mở ra chiến trường cho ngươi. Công dương Đại Long kêu lên. Cái U Vương nhìn công dương Đại Long, nhưng không nói bất kỳ điều gì. Hắn lại nhìn về phía Diêm Xuyên tiếp theo ngẫm đầu nhìn về phía biển mây khí vận trên không trung. Con dân đại ngạc thiên triều nghe đây trẩm cần lực lượng của các ngươi. Hãy dũi tay phải của các ngươi ra cho trẩm mượn lực lượng. Cái u vương ngửa mặt lên trời hét dài. Trên biển mây khí vận Đại Ngạc Thiên Triều đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Mơ thanh của cái u vương theo tiếng rồng gầm này nhanh chóng truyền khắp các thành trì lớn của Đại Ngạc Thiên Triều. Giờ phút này Đại Ngạc Thiên Triều chiếm hơn nửa nam thần châu. Vô số bách tính đột nhiên cảm thấy mờ mịt nhìn lên trời Rất nhanh, bách tính đại ngạc thiên triều đã có phản ứng Tuy rằng có rất nhiều người không nhấc tay lên Nhưng cũng có rất nhiều nơn Gơn U Vinh Quy Quy Ờ ừ. Lại không ngừng dơ tay phải lên Từng cổ lực lượng bị lấy ra, vắng thẳng đến chỗ ngôi thành. Ầm âm ầm. Biển mây khí vận mãnh liệt dâng lên. Từ bốn phương tám hướng từng lưu quan kim sắc xông thẳng đến. Tượng thần cái U Vương hóa thành một con kim long với 18 trảo. Kim long thu nạp lực lượng vô tận, phạt về phía cái U Vương. Ầm Kim lông cùng cái u vương kết hợp một thể. Nhất thời, thân thể cái u vương tăng vọt càng lớn càng cao. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Cái u vương quát lên. Âm âm âm. Thân thể cái u vương tăng vọt. Cái u vương lại cưỡng ép. Thân thể thu nhỏ lại càng lúc càng nhỏ từ từ hồi phục lại kích thước như bình thường. Nhưng lực lượng của hắn lại đột nhiên tăng vọc lên. Âm! Um, tất cả quảng trường đại ngạc điện đều bị khí thế của cái u vương trùng chức. Gió mạnh nổi lên bốn phía. Lực lượng từ khắp nơi trong thiên hạ vẫn đang không ngừng hội tụ. Lực lượng của cái u vương càng lúc càng mạnh. Mọi người đều ngưng trọng. Giờ phút này kể cả sáu huynh đệ công dương... Hai mắt thoáng nheo lại nhìn cái u vương đang càng lúc càng mạnh. Ầm âm ầm. Qua một hồi lâu, lực lượng cái u vương mới dừng tăng trưởng. Nhưng giờ phút này cái u vương đã mạnh hơn so với lúc trước không biết bao nhiêu lần. Diêm xuyên đứng đối diện, trong mắt nhất thời cứng lại. Công Dương Đại Long bỗng nhiên đứng dậy, ta đã bố trí một đại trận tại ngôi thành ta tới mở ra cho các ngươi một không gian. Công dương Đại Long trầm giọng nói. Chỉ thấy công dương Đại Long bỗng nhiên vung tay lên. Bốn phương tám hướng đột nhiên có sương lớn nổi lên bốn phía. Sương lớn cuồn cuộn, ầm ầm bao phủ khắp ngôi thành. Tại quảng trường đại ngạc điện. Xung quanh đều là sương lớn phần quanh khiến người ta không nhìn rõ phía ngoài quảng trường Trên bầu trời của quảng trường, sương lớn chậm rãi hình thành một hình thái cực âm dương Thái cực âm dương xoay chậm chậm, dường như nó là trung tâm điều khiển của tất cả đại trận Một giới, mở Công dương đại long quát lớn một tiếng Dường như trong nháy mắt quảng trường đại ngạc điện mở rộng ra gấp 100.000 lần, mênh mông vô bờ. Đây là một tiểu thế giới cùng lại với thần giới sao. Chỉ có điều tuổi thọ không dài, nhiều nhất kiên trì được 10 ngày. Mộng tam sinh nhìn xung quanh một chút nói. Trong nháy mắt quảng trường đại ngạc điện mở rộng gấp 100.000 lần, hình thành một sân lớn trống trải. Khoảng cách giữa 12 chiếc ghế cũng bị kéo ra xa. Lông mày phụng mơ dương nhíu lại. Hắn tính toán mở ra đại trận một giới. Được rồi. Ở chỗ này các ngươi có thể phân cao thấp. Công dương đại Long lại ngồi xuống ghế cười nói. Tại trung tâm của không gian rất lớn này, Diêm xuyên ké u vương đối mặt nhìn nhau. Cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Diêm Xuyên trước tiên nhận của ta một quyền đi. Ké U Vương đạt không, đánh một quyền về phía Diêm Xuyên. Một quyền đánh ra, hư không xung quanh đều lay động một hồi, mang theo lực lượng mạnh mẽ, xông thẳng tới chỗ Diêm Xuyên. Bên ngoài quảng trường đại ngạc điện, bốn địa tiên dẫn theo gần 100 tiên nhân, ngửa đầu nhìn đại trận phía trên không trung. Một địa tiên huyết sâu một cái trong mắt hiện ra một tia sáng lạnh nói. Đại trận đã mở ra. Kế hoạch của đại nhân cũng bắt đầu. Hiện tại, mọi người theo ta tiêu diệt tất cả sinh linh trong ngôi thành, huyết tế đại trận. Một tên cũng không để lại. Giết sạc. Vâng, 100 tiên nhân nhất thời tản ra khắp nơi trong ngôi thành. Mỗi người đều cầm pháp bảo tính tiêu diệt hết sinh linh trong ngôi thành Đại ngạc thiên triều ngôi thành Trên một quảng trường Giờ phút này trên quảng trường chính là mấy trăm tu giả Mỗi người đều giơ tay phải lên truyền tất cả lực lượng cho cái U Vương Sau đó bọn họ mất lực ngã ngồi trên quảng trường Nhìn sương lớn xung quanh mờ mịch, rất nhiều tu giả đều lộ vẻ tò mò. Lần này, Thánh Thượng muốn đối phó với ai vậy? Mọi người suy đoán. Đột nhiên, một bóng người màu trắng rơi vào phía trên quảng trường. Bóng người màu trắng tay nắm thanh trường kiếm, nhìn mọi người xung quanh một lượt. Đó là tiên nhân sao? Nhất thời có tu giả nhận ra được. Tiên nhân tiền bối cầu xin tiền bối nhận ta làm đồ để đi. Bái kiến tiên nhân. Trên quảng trường các tu giả nhất thời hưng phấn. Nhưng ánh mắt tiên nhân lại cực lạnh. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tay nắm trường kiếm đột nhiên vung lên. Hàng ngàn hàng vạn kiếm quen lập tức bay ra. Xong thẳng vào đám tu giả đã không có khả năng chống cự này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 23 Diêm Xuyên Vân, Sơn, Cái U Vương A Rất nhiều tu giả bị hắn giết chết ngay tại chỗ. Nhưng vẫn có tu giả biết xem thời cơ nhanh chóng né sang một bên. A Cứu mạng! Cứu mạng! Những tu giả này trốn chạy khắp nơi Miệng không ngừng la hét Ở trước mặt ta cũng muốn chạy trốn sao Các người chết hết đi ầm, bịch Trong chết mắt rất nhiều tu giả ngã xuống mặt đất Trong nháy mắt khi đám tu giả này ngã xuống mặt đất Máu của bọn họ đột nhiên bị một lực hút Hút bay vút lên trời Không chỉ có máu tươi của bọn họ Ngay cả hồn phách của bọn họ cũng bị hút lên trời Lao về phía Thái Cực Mơ Dương Ngư ở giữa đại trận Một ti huyết phụ xông lên Thái Cực Mơ Dương Ngư bị nhụm thành một màu huyết sắc Tại quảng trường Đại Ngạc Điện, nơi đây đã được một giới mở rộng Tuy bên trong quảng trường Đại Ngạc Điện bị ngăn cách với bên ngoài Nhưng mọi người bên trong lại có thể nhìn thấy thái cực mơ dương ngư lớn ở phía xa trên bầu trời. Thái cực mơ dương ngư giống như một khối ngọc biết lớn ngọc lơ lượng ở trên không vậy. Phía dưới, diêm xuyên và cái u vương đang chém rết lẫn nhau. Ngọc đế kiếm, thượng đế kiếm vần xung quanh diêm xuyên, hình thành một kiếm khí khổng lồ giống như bão táp. Ẩm! Um. Ké U Vương đánh ra một quyền kiếm khí cúng lên tán loạn. Xung quanh thân Diêm Xuyên có rất nhiều vì sao vận quan. Diêm Xuyên không sử dụng vũ trụ trong lòng bàn tay từng quyền đánh ra liều mạng với ké U Vương. Ẩm um, Ẩm. Um, hai người đối quyền phát sinh ra lượng lượng trùng kích cực lớn. Chấn động cường đại khiến một đám kiêu hùng xung quanh đều cảm thấy kinh hãi, Thực lực Diêm Xuyên làm bọn họ kinh hải. Cái U Vương đã điều động ra tư thế như vậy, Diêm Xuyên còn có thể có lượng lượng ngang hàng để liều mạng với hắn. Trấn thế. Tán Thiên Đồng quan ầm ầm nện xuống. Thượng Đế Kiếm, Ngọc Đế Kiếm nhất thời không địch lại. Diêm Xuyên đánh ra một chữ. Ẩm. Bàn tay Diêm Xuyên đánh vào một đầu khác của Tán Thiên Đồng Quang. Đột nhiên Tán Thiên Đồng Quang dừng lại. Dù sao, Diêm Xuyên có thể miễn dịch đối với Tán Thiên Đồng Quang. Diêm Xuyên Ké U Vương Mỗi người nắm lấy một đầu của Tán Thiên Đồng Quang. Rót lực lượng khổng lồ vào. va Và chạm vào nhau. Hai người đứng lại. Quảng trường dưới chân bị lực lượng của hai người gây ra rất nhiều vết rạn Âm âm âm. Trong lúc nhất thời, Diêm xuyên phát ra từng cổ lệ khí. hung tính của cái U Vương cũng trở nên mãnh liệt. Xung quanh hai người, khí thế đã tạo thành bão táp, giống như hình thành một cơn lút xoáy cuốn lấy hai người vào bên trong. Quan tài này không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi cũng chưa từng tế luyện. Ta không tin. 200 năm ngắn ngủi. Thực lực của ngươi lại tăng vọt đến mức tương đương với tư thế của ta sau khi mượn lực. Ta không tin. Địa ngục vạn ác. Cái u vương gào thét. Từ trong ốm tay của cái u vương, hắc khí cuồng cũng lao ra dọc theo tán thiên đồng quan bắn về phía diêm xuyên. Chu Thiên Tinh Thần Lòng bàn tay diêm xuyên bỗng nhiên dùng sức Vô số vì sao vòng quanh tán thiên đồng quan Nhanh chóng phóng về phía hắc khí um, Ở vị trí giữa tán thiên đồng quan Hắc khí và những vì sao không nhường nhau Xông vào nhau Hai đại đế vương mỗi người đều liều mạng chịu đựng Xung quanh tất cả thuộc hạ hai triều đều lộ vẻ lo lắng Ánh mắt mạnh dung dung lo lắng. Nàng đưa tay ra. Một bộ đèn cổ xuất hiện bên trên hai đầu gối. Trong mắt sáu huynh đệ công dương lón ra một tia lệ quan. Mà đúng lúc này. Phía trên bên. Trước kia thái cực mơ dương ngưa vốn hai màu trắng đen. Bỗng nhiên xuất hiện một tia tơ máu. Tơ máu càng lúc càng nhiều. Dần dần, thái cực mơ dương ngư càng hồng hơn dần dần càng trở thành đỏ như máu. Huyết sắc thái cực. Càng lúc càng có nhiều cường giả ngẫm đầu nhìn lên bầu trời, lông mày nhéo chặt. Từ trong huyết sắc thái cực thậm chí còn phả ra một mùi máu tanh. Đây là... Hai mắt quyết huyết lại. Mùi máu tanh quá nồng. Mộng tam sinh cao mày nói... Mà giờ phút này, cuộc chiến đấu giữa Diêm Suyên cái U Vương đã có biến hóa. Hắc khí và những vì sao bao vây tán thiên đồng quang, rốt cuộc đã phân ra thắng bại. Những vì sao chậm rãi ăn mòn tiếng về phía phạm vi của Hắc khí. Hắc khí không ngừng bị trục xuất ra khỏi phạm vi của Tán Thiên Đồng Quang. Kèn kẹp kèn kẹp Diêm xuyên một đường dần dần chiếm lấy từng chút một. Lực lượng của cái U vương dần dần bị áp chế. Hắc khí bị trục xuất dần dần. Giang cuối cùng, hắc khí bị hoàn toàn trục xuất ra khỏi tán thiên đồng quan.